chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất linh trời diệu trong buổi phát sóng ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp vua gia liệt truyện một sáng tác của tĩnh thủy tập năm và sau tập ngày hôm nay do huy có công việc gia đình đột xuất xin phép nghỉ vài ngày tập sáu của bộ truyện sẽ trở lại vào ngày thứ hai mười hai tháng một mong rằng quý thính giả thông cảm Và chú ý đón nghe nhé Xin cảm ơn Còn bây giờ mời quý khán thính giả Cùng bước vào tập 5 Của Vu Gia Liệt Truyện Khi Vu Đạt đến Kinh Sư Thì cứ theo lời chỉ dẫn Tìm tới một nhà tính chủ Họ Nguyễn Là người hay đưa tin của núi ở Kinh Sư người ấy làm quan trong triều lo về việc văn thư giấy từ các hàng quan lại từ quan đầu triều trở xuống người ấy đều biết được khi tới nhà đạt thấy đó là một tòa phủ cũng cao rộng có người gác cổng ở bên ngoài đạt quê mùa không biết gì cũng hơi ngại nên cứ nấn ná mãi người gác cổng ra hỏi đạt mới trình giấy của lê phúc chương Người đó đem giấy chào báo cho gia chủ Họ Nguyễn nhận được thư Lập tức đích thân ra cổng đón Đạt cũng hơi sợ nhà người sang trọng Nhưng người họ Nguyễn cực kỳ niềm nở Không hề xem thường người tuổi nhỏ Lập tức mời vào trong nhà rất kính cẩn Đạt bước vào nhà rồi Lập tức gia chủ sai người bài đồ ăn đề quê rượu thịt Đạt nói Cháu ở trên núi hay ăn chay. Không biết cách thức này Gia chủ nghe thế càng thêm kính trọng Lập tức sai đi dọn tiệc chay Rồi lại sai người tra múa hát Đạt đáp à, Cháu cũng kiên không xem những thứ vui mắt Gia chủ không biết làm gì cho Đạt vui Đành miễn cưỡng bảo dọn hết đi Đạt thấy sự trọng thị rất khác thường Bèn hỏi Thưa chủ nhân Trong thư huynh trưởng viết gì Có thể nói không À, trong thư nói ngài là học trò của tiên tử đến kinh thành tìm người muốn nhờ ta giúp đỡ cho chùa Ờ chỉ có như vậy thôi cũng là thư tín bình thường mà sao thấy chủ nhân tiếp đãi ân cần hết sức vậy à, chỉ cần là người của bạch thạc sơn chẳng không dám kính cận chứ không chỉ riêng tôi Các nhà nào được gửi chắc cũng như vậy thôi. Đạt từ nhỏ tới lớn đều chỉ ở núi, chưa hề đi đâu bao giờ. Kể từ đó mới dần biết rằng Bạch Hạc Sơn không chỉ là phái tu luyện tịch tỉnh, ngăn trở với thế gian, mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới Kinh Sư, kể cả các phú hào hay các nhà danh gia đều như vậy. Các bậc quynh trưởng thường ngày thân thuộc Chơi đùa bẩn cợt với việc củi lửa nhỏ nhặt trên núi. Một khi xuất sơn, đều khiến cho thiên hạ nghiêng mình. Đạt biết tâm thế của mình chẳng phải vừa. Kẻ đối diện chắc không dám đắc tội, nên hành vi cũng khác. Có ý xòe xòa hơn, không còn rụt rè. Đoạn nói, à, Ngài đã tiếp được thư, vậy xin nhờ giúp đỡ. À, Ngài muốn tìm người nào ạ? Tôi tìm một người tên Lục Nghị Chỉ biết làm quan ở Kinh Thành Không biết là làm tới chức gì Hay là ở đâu Đoạn nói lại các lời Mà tiên tử đã dặn Nguyễn ông nghe xong Trầm ngâm hồi lâu rồi nói Hiện thì trong triều Không có vị nào là Lục Nghị Nhưng Nghe các đặc điểm ấy Chắc là đang nói tới Lục Điện Tiền Người lạng giăng Nếu thế thì Vị ấy hiện đã đi rồi Lại nói lục nghị được người trên trọng dụng Quy quyền rất lớn Dần làm đến khu mật sứ điện tiền Những năm ấy trong nước Vẫn có diệt đảng giặc nổi lên Dây dưa mãi không dứt Trần thủ độ quy quyền lại càng ngày càng cao Nghị sợ triều mới chưa vững, Triều cũ còn đang ngóng trong Mà mình lại giữ chức cao Thân người sang Dễ sinh ra tai dạ Bèn xin đi trấn giữ ở đất xa Thủ độ cũng bận nhiều việc ở Tân Triều Nên ưng thuận cho Chỉ dặn dò Khi có việc cần đến sẽ gọi Cậu chớ thoái thác về Triều Rồi cho nghị ra trấn nhậm chức trấn quân ở đất Bạch Hạt Lãnh các đạo binh mã ở Tế Giang Đứng ở hướng đông mà trông xuống Gia Lâm Làm nơi chống chế kình giữ dưới đất an định của đảng giặc Các thuộc tướng, môn khách như bọn cụ trọng mậu, triệu chân đều cùng đem gia đình đi theo họ lục. Lục gia trở nên vững vàng trong đất ấy. Nghị vẫn còn nhớ tới việc họ hà, họ điền trong gia lâm, ức khiếp năm xưa. Nên trong lòng đôi khi nghĩ mà vẫn giận. Cũng thường hay sai lính đi quấy phá các mạng của điền gia. Nên chung quanh dùng ấy chẳng khi nào được yên. Đạt nghe xong, thì lấy làm lạ kỳ bạch hạc chẳng phải chính là đất tổ hay sao lục nghị là quan đại thần lo việc chinh phạt chứ có phải thứ rác rưởi đâu vì lẽ gì về tới bạch hạc mà tổ bạch hạc lại không biết lại còn sai khiến cho đi xa như vậy chẳng phải vô công hay sao đạt ngẫm nghĩ rồi bảo nếu chủ nhân yêu quý phiền cho một bộ quần áo đẹp một con ngựa hay Ừ, tôi xin đi nhanh cho được việc Ờ, tôi xin y theo lời Nhưng nếu được thì lưu lại phủ tôi vài ngày Tôi dạy cho ngài các sự lễ nghi Đạt nghe theo Ở lại nhà họ Nguyễn Trong mấy ngày đó Nguyễn ông dạy cho các việc xưng hô chào hỏi thông thường Rồi các khuôn phép sao cho ra dáng người có học Đạt học rất nhanh Cái gì nói qua một lần là nhớ Hết vài ngày Nguyễn ông thu xếp ngựa trạm Quần áo các thứ Rồi cho tiền để Đạt lên đường Đạt bèn cáo biệt ra đi Đạt cáo từ gia chủ Lên đường trở về Bạch Hạt Tìm tới ra mắt nhà họ Lục Lục nghị có quy đức Khi về trấn nhậm Thì quân dân đều biết Đạt chẳng mất nhiều công Đã dò ra được nhà cứ theo lối cũ, xin vào gặp. Bây giờ khẩu khí cũng đã khác trước, ăn mặc chỉnh tề hơn. Bọn canh cổng thế dậy cũng hơi rụt rè, nghĩ chắc phải là công tử nhà quan tới chơi, nên cũng không trễ nải liền vào trình báo. Lục Nghị bây giờ đang dạy cho con trai học chữ, nghe nói có một cậu bé tới tìm gặp, lấy làm lạ. Bọn khách nói, à, cậu ta xưng là vu Đạt. Con trai vù chấn Lục nghị nghe sưng tên Lập tức đi ra cổng đón vào Đạt nhìn thấy người ấy khôi ngô hùng vĩ Ánh nhìn sâu sắc tựa sao trời Khuôn mặt giữ nét uy nghi mà kiêu hùng Tướng mạo cho tới hình thể Đều khác lạ Bất giác trong lòng hơi sợ hãi Mà cũng thầm phục chắp tay lại Ngập ngừng chưa biết nói gì Lục Nghị đứng im lặng ở cửa nhìn chăm chú Đạt một lúc Cũng không nói gì hết Hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu Cũng chưa ai mở lời Rồi Nghị chợt thở dài một tiếng Gật đầu rất khẽ Sau đó quay lưng đi vào trong Vu Đạt biết ý Dội dàng theo chân vào ngay Đạt đi theo Nghị Ngang qua gian nhà học đường Thấy con trai Nghị đang ngồi học bài với thầy dạy giáng người anh Tuấn tuổi cũng trạc tuổi mình ăn mặc nhung phục đẹp đẽ cốt cách cao sang khác thường đạt lẳng lặng đi qua không dám nhìn lâu nhưng đứa trẻ đó lại cất tiếng hỏi trước thưa cha là ai vậy lục Nghị dừng bước gọi con trai lại nói đây là Vu đạt con của người bạn đoạn quay sang giới thiệu con còn đây là lục tần con trai tặc kế dẫn vu đạt tới phòng riêng lục tần thấy hơi kỳ lạ thôi không học nữa cũng đi cùng theo cha nghị cũng không cản chào tới phòng rồi nghị hỏi han vu đạt thời gian qua ăn ở như thế nào cuộc sống ra sao Vì đâu mà biết tìm tới đạt thật thà kể lại hết các việc nghị hỏi Xưa giờ đã sống thanh bần lạc đạo Không biết mùi thế tục Tại sao không cứ như vậy Mà lại tới tìm ta Người đã xuất gia trên núi rồi Cũng ham cầu phu quý sao Xin hỏi chủ nhân có ý nói tôi sao <cười> Người chỉ là đứa trẻ con thì biết gì Ta nói đến các vị trên núi của người kẹp Tôi tuy là trẻ con Nhưng cũng đã biết đó Tôi tìm ngài Bởi nghe nói ngài rất trọng cha tôi Nhưng chắc là không phải Nghị cũng không nói gì Chỉ sai gia nhân đem tới cho Đạt Hai mươi nén bạc Rồi bảo đi Đạt cười bảo <cười> Tâm lòng của chủ nhân tôi đã nhận rồi Thế rồi đứng dậy chào đi Vui buồn đều không lộ ra sắc mặt Lục nghị cũng không giữ Đạt đi rồi thì thầm sai người đi theo. Lục nghị về Bạch Hạc là chuyện lớn ở trong trấn. Bọn thường dân cũng còn biết mà người tiên như chủ nhân Bạch Hạc lại không biết thì thật vô lý. Bao nhiêu năm tháng thì không tìm gửi. Lại đến khi lục nghị về đến Bạch Hạc mới sai đi tìm. Chắc không phải là ngẫu nhiên mà sắp xếp. Có khi cho Đạt đi một chuyến lên kinh Để cho đổi đi cái lệ thối quê mùa trên núi cũng nên Lục nghị dị diệt của Vu Chấn đau buồn khổ sở Vậy mà gặp lại con Vu Chấn lại lạnh nhạt Thì cũng thật lạ Hay là theo năm tháng dài lâu Tình cảm của người ta cũng nhạt đi chăng Vu Đạt đi rồi Lục Tần hỏi cha Thưa cha đứa trẻ ấy can hệ thế nào mà cha lại cho tiền nhà ta với nhà họ vu cũng chẳng có can hệ gì chỉ rằng khi ta còn cảnh hàn vi cha hắn đối với ta không bạc nên ta mang ơn ấy nếu thế thì nên giữ con của họ lại vì sao chỉ đãi bạc như vậy năm đó họ vu chết cả nhà đứa con còn đỏ hỏn cũng bị hại Sao lại có kẻ tới nhận là con? Nên ta ngờ là giả mạo đó. À, đã biết là giả mạo. Cha cứ tống vào ngục hình là xong. Vì sao còn cho bạc ạ? Người còn nhỏ, biết một mà chẳng biết hai. Năm đó công việc đều kín đáo. Thân tình giữa ta và người họ vu. Chỉ có thầy cù và triệu tướng quân biết mà thôi. Còn bên ngoài thì không ai biết cả. Hơn nữa, chuyện đã mười mấy năm trước, làm sao đứa trẻ nhỏ có thể biết mà lừa gạt được? Ta cho bạc là để thử lòng. Nếu chỉ là kẻ vô tình biết được công việc, lừa gạt bình thường, chắc hẳn là nhận bạc. Nhưng đứa trẻ này còn nhỏ, lại không nhận bạc, thì có khi nó không thường chắc là phải có uẩn tình gì đó hoặc là phải có người sao xui khiến cho nó ta muốn truy ra kẻ đó nên để cho đi mà ngầm sai theo dõi đó lục tần ngầm phục cha lo tính sâu xa lại nói vu đạt trời khỏi nhà họ lục thì chán chường rong ruổi trên đường phố trong túi chỉ còn một ít bạc phụng cũng hơi tiếc lúc nãy không lấy bạc quách đi cho rồi Đạt bây giờ chẳng biết tính như thế nào. Nếu về núi ngay thì thật là mất mặt. Trong lòng thầm có ý giận. Rồi lại nghĩ chi bằng cứ lẳng lặng đi đâu đó. Đợi chừng vài tháng rồi về sau cho việc này qua đi. Tiền sư huynh cho làm lộ phí đã dùng hết rồi. Tiền Nguyễn Ông ở Kinh Thành cho đi dọc đường cũng còn cầm chừng được hơn tuần. Đạt mới nổi hứng đi lanh quanh phố xá ngắm một lần cho biết nhân tình trên đời lúc bấy giờ đi vào chợ đạt đi đâu nhìn gì cũng thấy lạ mắt người ta buôn bán tấp nập người người đi lại trên đường già trẻ lớn bé trai gái trong chợ lại có nhiều nhà cao to đẹp đẽ không khí uyên náo khác hẳn với cảnh tĩnh mịch ở trên bạch hạc sơn đạt thích chí lắm cứ ngắm hết tiệm này lại lân la tiệm khác Hỏi hang đủ thứ Nhưng tiền ít nên không mua gì cả Chợt đạt nhìn thấy một người nọ Ngồi ngay giữa lối Mặc áo quần đạo sĩ Đang ngồi ngay ngắn trên một cái chiếu giữa chợ Chiếu hoa ở trước mặt Trên chiếu có một hũ gớm lớn Đạo sĩ thổi một chiếc kèn gấp bằng giấy Từ bên trong hũ bò ra một con rắn xanh Nhe nanh gầm rít cứ thế đi lượn vòng vòng ở quanh mặt chiếu. Tất cả những người đi chợ búa ở trên đường đều vòng ra lối sau, không một ai đi ngang qua chiếu của đạo sĩ. Đạt thấy lạ, cũng hơi dè chừng, ghé vào hỏi một tiệm bán ở bên đường. Chợ búa là đường chung. Sao ông ta ngồi chắn ngay lối mà nhiều người lại sợ tránh đi như vậy ạ? Người chủ tiệm khuôn mặt rất nghiêm trọng Nắm vai đạt nói Chú bé con à Nên liệu tránh đường khác mà đi đi Ông đạo sĩ đó có thuật lạ Còn trắng trên chiếc chiếu kia đó Có thể đánh hơi ra người sắp chết Ông ấy có thể giải được tai nạn Mà giá tiền thì cao Người trong chợ đâu phải ai cũng có tiền Đều nghe sợ lỡ mai mình sắp chết Nên đi đường khác để tránh cả đó Biết được người nào sắp chết Chắc chỉ có phán quan thôi Mà lại còn cứu được người nào sắp chết nữa Vì này còn hơn cả Diêm Đế sao Để ta xem y là thần ở đâu Nói rồi mặc kệ Cứ rảo bước thẳng đến trên con đường đi qua vị đạo sĩ Người chủ tiệm rất lo sợ Lôi lại mà không kịp Đạt bước tới gần Những kẻ trong chợ tò mò hiếu kỳ đều đứng từ xa mà trông phu đạt học được phép trên bạch hạt mắt có thể nhìn thấy vong hồn bấy giờ niệm chú lầm rầm mở mắt pháp ra coi thì chợt thấy trong chiếc hũ gớm động cựa có yêu khí nồng nặc phát ra liền đoán biết cái hũ đó chắc là nuôi loài ma quỷ đạt giả tảng chẳng bận tâm bước thẳng qua chiếu vị đạo sĩ nói lớn thầy chú bé à, ta nhìn thấy trên người chú có tử khí đó, chắc sắp phải gặp nạn không nhỏ đâu. Đạt làm bộ sợ, dừng bước chân hỏi nhờ vị thầy xem cho, rồi ngồi lại xuống chiếu. Những người hiếu kỳ thấy đã có khách, bèn bắt đầu dần dần bu lại xem. Bấy giờ đạo sĩ thổi kèn giấy, con rắn từ trong hũ gớm động cửa bò ra. Rít lên khe khe Tới uống quanh người vu đạt một vòng Rồi lại bò về hũ gớm Đạo sĩ gieo lên mấy đồng tiền xu, Lầm rầm khấn giái Đoạn nói với đạt Con rắn của ta đó Dùng thuật Phật môn Mà bắt được ở dưới âm ti Nó ở cạnh phán quan nuôi đã lâu Ngửi được mùi tử khí Nên bò tới bên cháu Ta đã gieo quẻ Trong ba đêm tới Có khi cháu gặp phải họa mất mạng Hãy về gọi cha mẹ cháu tới đây Ta sẽ bài cho cách giải nạn này Tôi là kẻ lang thang Không có cha mẹ Nếu đã biết được sự chết chóc Vậy xin thầy bài cho tôi cách giải Đạt vẫn còn mặc quần áo đẹp hôm trước Mua ở Kinh Thành Nên người đạo sĩ nhìn ra Là con nhà có của Mà nói Cần làm bài văn sớ Tế cáo cầu cúng với phán quang Thì mới được Bài văn sớ này Lễ làm đàn cũng đắt đỏ Không có hai trăm lượng bạc Thì không xong Nếu có tiền thì có thể giải được Sống chết là việc ở trời Có đâu một con rắn lại biết được chứ <cười> Nó là rắn thần Chẳng phải bình thường Trong vùng này đã có nhiều người nhờ có nó ngửi ra mùi chết chóc mà tai qua nạn khỏi đó. Ai khôn thì nghe theo còn không nghe sợ không được lành Rắn rết là loài xúc sinh mà cũng quản được chuyện sinh tử của người ta sao? Nghe chuyện cọp chợ chắc cũng không phải là kể điêu. Nếu trong ba ngày nữa mà tôi không chết thì ông nên cuốn gối khỏi đất này Không tôi sẽ báo quan đó Đạt nói xong thì đứng dậy đi thẳng Xem như không có chuyện gì Người xung quanh đều xì xầm bàn tán Lo sợ cho chú bé nhỏ Vị đạo sĩ tái mặt Giận lắm Cuốn chiếu mang hũ đi khỏi chợ Người môn cách trong nhà lục nghị Trình nghe từ đầu tới cuối Trong lòng cũng lo Lại lẻn đi theo vu đạt Đạt rời khỏi chợ thì trời đã tối Bây giờ dừng chân ở một tòa miếu bỏ quan vào kiếm rơm lá lót thành ổ nằm mà ngủ Khi đang ngủ Chợt nghe có tiếng thở thường thuật Đạt học được thuật thiền nằm Khi thức vẫn nghỉ ngơi được Ngủ chẳng bao giờ bị sai dứt Trong cơn mơ ngủ Vẫn có ý thức được rõ ràng Bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn Nhưng vẫn nằm im lìm mắt hé rất nhỏ coi đồng tỉnh ra sao lúc này chợt nhiên có một luồng âm khí phục từ bên ngoài cửa miếu vào trong tay cầm một cái chài sắc bén tụ thành hình một con quỷ có hai đầu toàn thân đen kịch nó từ từ bước lại chỗ đạt rồi vung chài lên Toàn bổ xuống đạt chợt mở trừng con mắt nhảy phút ra khỏi đống rơm tay kết niệm một thần chú bức quỷ, rồi vùng lên đánh mạnh vào mặt con quỷ. Con quỷ chết tươi ngay. Cái chài rơi xuống đất, từ từ quá thành một cái xác trắng. Đạt cầm xác trắng lên, cười mà nói. <cười> thì ra mang mùi tử khí đến là mày sao? Nếu không cúng bái, thì sai ma quỷ tới giết người ta lấy tiếng. Tội này thật to. Chắc cười tiếp theo nên đi cầu cúng, chính là ông thầy của mày đó đạt cầm lấy xác con trắng đoạn ngồi từ từ niệm chú kế tách trăng con trắng ra lấy dao gâm cắt một giọt máu trắng rồi tự nhỏ vào mồm nó xong nhét đuôi nó vào mồm thành một vòng tròn khép kín rồi dùng dây buộc chặt lại không cho rơi ra xong xuôi công việc đạt lấy trơm bệnh thành một hình nhân người nhỏ Đặt nằm im trên đống rơm Còn mình thì ngồi ra đằng sau miếu Xem xét tình hình Được một chốc lát Chợt thấy có một luồng âm khí Từ từ bay vào trong miếu Con quỷ lại hiện ra Toàn thân đen tuyền Tay cầm một cái chài lớn Lao tới bổ vào con hình nhân Con hình nhân rơm nhảy ngược lên Tung một đấm vào mặt quỷ Con quỷ lập tức chết tươi Cái chài rơi xuống lại quá thành con rắn con hình nhân rơm liền bước lại thọc tiết con rắn nhỏ vào mồm rồi nhét đuôi rắn vào mồm kế tới bứt rơm trên thân ra buộc chặt lại xong rồi lại ngồi gấp một hình nhân khác đặt lên ổ rơm còn bản thân nó thì rơi lả tả xuống dưới đống rơm mà biến mất được chốc lát lại có một luồng âm khí bay vào Rồi từ từ hiện ra Vẫn là con quỷ đen cầm cái chài giả tới Xong cũng bị hình nhân giết chết y như vậy Đạt lúc này bước tới con rắn đầu tiên Đoạn cầm nó lên Rồi đi ngược hai dòng Kế đó đạt nó nằm lật ngược lại Hai tay bắt quyết Lúc này từ con rắn thứ hai đã bị giết kia Bỗng chốc dòng rơm bịch người của nó rơi ra Đuôi và miệng của nó rời khỏi nhau Nó từ từ sống lại Quá thành cái chài Rồi con hình nhân đã rơi ra Cũng từ từ tự bệnh lại Nằm trên đống rơm Con quỷ cũng từ từ sống lại Cái chài bay ngược trở lại vào tay nó Đoạn con quỷ đi lùi ra miếu Rồi quá dần thành một luồng âm khí Đạt biết phép đã linh Nó đang bị lôi ngược trở lại Bèn lẳng lặng đi theo nó Quả nhiên Âm khí bay ngược về nơi nguồn cơn Là một căn nhà trọ cũ Ở bên trong là lão đạo sĩ Đang tọa thiền Chấp tay niệm chú sai phái âm binh Đạt lẳng lặng đi vào Đập cửa nhà trọ Người chủ trọ mắt nhắm mắt mở Bước ra hỏi chuyện gì Đạt nói Trong nhà trọ của ông ấy, Chắc có người đạo sĩ ban chiều ở chợ hả Người chủ trọ lơ mơ chưa tỉnh Nghe hỏi cũng gật đầu Đạt lại nói Ông ta đang làm phép ở trong nhà Đó là phép để hại người Tôi và ông cùng vào bắt ông ta Giải linh quang tố cáo Ông ấy còn chưa thoát thiền Chắc là không thoát được đâu Người chủ trọ nghe tới đó Thì tỉnh cả ngủ Giật nảy mình Nhìn lại vu đạt ờ, Ông ấy đã giúp nhiều người thoát chết Là một người tốt Chú ở đầu tới đây mà nói vậy chứ Ông ta lấy tiền của thiên hạ Thì nói là giúp được người ta Còn ai không đưa tiền Thì ông ta sai âm binh đi giết Nên người ta tưởng là ông ấy giải được nạn thôi Kế đó kể lại một lượt Việc vừa xảy ra Người chủ trọ nghe thấy Rất lấy làm nghi hoặc Đạt dơ con trắng đã chết đét Bị quấn vòng tròn lật ngửa ra Người ấy nhìn Rồi chột dạ nói Ờ, đúng là con trắng mà thầy ấy nuôi rồi Rồi hai người cùng lập mưu đi bắt trối đạo sĩ Bây giờ lại nói đạo sĩ niệm chú thả âm binh đi đã lâu Vẫn chưa thấy con trắng về tới Nên cũng hơi lo Dội vàng xả thiền ra định đi xem như thế nào Ngay khi ra tới cửa Thì nghe tiếng bước chân của chủ trọ đi lên Ông ta căng tay nghe ngóng Thấy rầm rập phải có vài người Đạo sĩ cả kinh Bèn chạy ra hướng cửa sổ Lao xuống bên dưới đường Bọn người nhà trọ ập vào trong phòng Thì đạo sĩ đã nhảy xuống bên dưới Bọn nhà trọ lại cùng nhau chạy dòng xuống bên dưới Riêng có vu đạt chạy thẳng tới cửa sổ Cũng nhảy xuống đuổi theo đạo sĩ Đạo sĩ chạy như bay Đạt cũng chạy theo sát nút bọn người trọ đều chạy sau tích dần bị mất dấu đạo sĩ chạy vào một đoạn đường vắng quay lại chỉ thấy có mình vu đạt đuổi theo bèn dừng lại rút kiếm ra nấp vào cạnh một ụ đá mai phục đạt không biết cứ thế chạy thẳng theo thì đạo sĩ đổ phục ra vùng kiếm chém cho một nhát xả cả vai đạt chính phải kiếm ngã vật ra đất Đạo sĩ trỏ kiếm vào mặt Đạt Nhứng trăng nói Mày là thằng nào Mà tới đây phá diệt của tao còn rắn đâu rồi Làm sao mày tìm được tao Đạt ôm dai đầy máu Liệu sức không đánh được đạo sĩ Gượng dậy toan bỏ chạy Đạo sĩ vung kiếm lên Thì chợt một lưỡi kiếm lóe sáng hất tung kiếm của đạo sĩ Rồi có một người nhảy phục từ trong bóng tối ra đối đầu. Đạo sĩ cũng so kiếm, đánh với người ấy vài hiệp. Vẫn chưa phân thắng bại. Thì chợt từ xa có tiếng kèn vẳng lại. Rồi có tiếng chân ngựa rầm rập phi tới. Cả hai cùng dừng kiếm. Người lạ kia lui về phía Vu đạt. Đạo sĩ thì lui về bên kia. Bây giờ chợt có khối đen ở đâu sọc ra trùm hết cả con đường. Trời đã về đêm, vẫn có ánh trăng nhìn được. Cho tới lúc đó, thì hoàn toàn mịt mù. Rồi đột nhiên có ánh đuốc nổi lên sáng rực. Trong chốc lát, có mấy chiếc kiệu cùng hạ xuống ngay giữa đám đánh nhau. Mấy người cùng nhìn lại, thì đứng hình. Thấy bọn phu kiệu giác kiệu mỗi chiếc có tám đứa. Hết thải đều dị hình không đầu trâu thì mặc ngựa từ trong một chiếc kiệu ấy vén lên có một người gia nhân cầm đuốc sáng sôi xuống dưới một viên quan đội mũ miệng mặc áo thụng đi dài cao thắt lưng đai ngọc bước xuống nhìn mặt người ấy không rõ hình dạng bước tới viên quan bước lại bọn chúng trỏ vào mặt đạo sĩ mà nói ông tu theo đạo gì Đạo sĩ sợ hãi trung lên cầm cập Cảm nhận được sát khí lạnh Tới mức ghê người Bốc ra từ trong đám kiệu Ở cái kiệu đằng sau Lại có một bà già bước xuống Trong mặt cũng không rõ ràng Bà ta huýt gió Lập tức ba bóng quỷ hiện lên Một con to đùng tay cầm sợi xích đen nhánh Con kia đầu trọc lóc Chỉ có một sợi tóc tay cầm cái bao tải Con cuối cùng chỉ là một đám khối nhờ nhờ Đạo sĩ nhận ra ba con quỷ ấy Chúng gọi là tam quỷ câu hồn của địa ngục Tam quỷ câu hồn là ba con Con tột khóc to đen cầm sợi xích lớn Gọi là xích bồ lưu Bắt trói dông hồn về địa ngục Con đậu trọc cầm bao là quỷ la sát Con hình ảnh mờ nhạt là quỷ vô tận ý Người bình thường thì con tột khóc tới Bắc Nhưng nếu là người quyền nhân Thì cả ba con cùng tới bắt diên Quang trỏ lệnh bài vào đạo sĩ Rồi nói Ông giả làm phán quang Đi định chuyện sinh tử ở cõi trần Người tu đạo làm như vậy có được không? Ông là người tu luyện âm binh Thì cũng nên biết sợ quỷ thần chứ hả? Đạo sĩ dội quỳ phục xuống Dạ dạ mấy tiếng Kế đó Duyên Quang ném xuống một thẻ bài Trên ghi chữ hình Bà già liền giơ một quyển sổ ra Đoạn chấm nước bọt lật dở Rồi nói Trần siêu Học phép nuôi âm binh Đạo thủy quy Dùng đạo giết người Thọ ba mươi tám tuổi Địa ngục cát đen Thọ ngục tám năm sau sang ngục phân giải Thọ ngục thêm 8 năm Rồi đài làm cho Địa ngục cát đen Là nơi vừa vào trong Liền có gió nóng thổi tới Cát đen nóng bỏng bài bám dính chặt vào đầu mặt tay chân thân thể Cát nóng thiêu đốt da thịt Rồi lửa đen bộc phát Thiêu đốt tới tận tim gan, xương tủy Tội nhân đau đớn vô cùng Vì nhân gian làm ác chịu quả báo độc dữ nhưng vẫn không chết được mà giật giều mãi tới khi chết rồi thì quỷ sai thổi gió tính phong thân nhận gió này lập tức sống lại chịu tiếp hình cứ như thế thụ khổ lâu dài trong đó còn địa ngục phân giải bên trong ngục lầy lội phân nước tiểu đầm giải ghê tởm mùi hôi tanh thối tha nồng nặc phát khiếp tại nơi đây có một loại trùng mỏ sắt cắn da thịt tội nhân để ăn tới tận xương tủy mới đầu chúng ăn chân sau lên tới đùi rồi lên tới bụng tới ngực cho tới đầu thật đau đớn cùng cực nhưng vì nghiệp ác chưa hết nên chưa chết được khi chết lại có gió tính phong làm cho sống lại thọ hình lâu dài bà già nói xong thì vung một cánh tay lên Ba con quỷ lập tức sấn tới Con quỷ tột khóc vung sợi xích lên trối nghiến lấy Đạo sĩ toan kêu lên giải bài Thì con quỷ la sát đã chụp cái bao vào đầu không cho nói Kế đó con vô tận ý nắm lấy thân Lầm rầm niệm chú Cả ba con cùng sách đạo sĩ mang đi ngay Ba con quỷ bắt người đạo sĩ đi rồi Bà già bước lại đứng sát bên phải viên quan lệnh nọ vị ấy bước tới trước mặt vu đạt và người lạ kia người ấy biết không phải là người rất sợ lùi lại phía sau mà quỳ xuống riêng vu đạt ở núi bạch hạc đã quen với chuyện quỷ thần lại không cảm thấy sợ hãi gì đứng đối diện lơm lơm nhìn vị kia bà già nói tên nhãi con này sao không quỳ xuống đi cũng muốn bị bắt xuống ngục kiếm sắc chăng ờ um, luật pháp sinh ra để trị kẻ có tội để trừng kẻ ngu tối nếu ông ty mà bắt bừa người được như vậy thì trên thế gian này chắc chẳng còn ai dám làm thiện con <cười> nhỏ tuổi mà khẩu khí như người có đạo chắc đúng đây là con của phán quan rồi đó bấy giờ viên quan mới nhìn vu đạt hai con mắt bốc lên lửa đen sâu hấm cất giọng nói người học ở núi nào thầy ngươi là ai tôi học đạo ở bạch hạc sơn cùng thầy là chân nhân tiên tử à <cười> có biết cha mẹ hay không Thầy nuôi tôi lớn từ nhỏ Chưa hề nhắc tới Đến lúc bắt xuống núi Mới nói rằng cha là hổ Mẹ là ma Bảo tới tìm lục đại nhân Thì biết được ngọn nguồn Nhưng vẫn chưa được mời lại <cười> Thầy tiên tử là bậc thần nhân đó Và ta là vu chấn Cha của người đây Huyệt năm xưa chôn ta xuống Lại đào ta lên Rồi lại chôn xuống Đó là huyệt có phát tích Giống tộc Bạch Thổ ngày trước Người nên cố gắng học hành Lại giữ gìn phẩm cách Sau này chắc nên được nghiệp lớn Đạt nghe xong thì thất kinh Hai mắt trợn tròn nhìn viên quan Từ địa ngục ấy Lấp bấp còn nói chưa nên câu gì Vô chấn vẫn bình thản như không Lại quay sang người đang quỳ Mà nói Còn ngươi Ngươi là người của lục đại dân có phải không Người đó dập đầu vân mệnh, chân nói Ta nhờ ơn trên Cho làm phán quan coi công việc Ở đất tế gian này Nghe tin chủ ngươi tới đây nhậm chức Ta mấy lần muốn đến chào gặp Nhưng trong phủ có phép thuật ngăn trở Ta không vào được Ngươi về bẩm lại với chủ ngươi Nếu không nghi gì Thì gỡ con người đá án trước cửa phòng Ta sẽ ghé thập Đoạn trỏ sang Vu đạt Rồi nói với người đó Đây là con ta Chớ nghi Nhờ cậu nghĩ chăm cho nó Ơn ấy sẽ có lúc ta bảo Người đó vâng dạ luôn mồm Lại như thế sao Đoạn Vu chấn Hất vạt áo Quay người bỏ đi Đạt hét lên Cha ơi Từ nhỏ không biết mặt cha Tới nay mới được gặp Sao cha nở vội đi như vậy Chấn quay lại nói ah, Biết làm sao bây giờ Người sống và người chết Chẳng thể nào chung đường Nếu có sự thương nhớ Lâu lâu ta sẽ trở về Vậy mẹ con đâu Mẹ ngươi đã hồn tan phách tán rồi Không còn trở về được nữa. Nói đoạn hất vạt áo trời đi. Thoáng chốc khối đen lại phun mịt mù. Bọn đầu trâu mặt ngựa cùng hú lên những tiếng ghê người. Đạt và người thám tử đều phải bịt lỗ tai lại. Âm thanh mang trợ dữ dứt, khói cũng dạt đi. Thì không còn thấy xe kiệu người ngựa đâu nữa cả. đã khóc không cầm được nước mắt. Ngửa mặt lên trời mà kêu rằng Trẻ thơ có tội tình gì? Sao phải chịu cảnh mồ côi như thế này? Người kia vỗ lên vai mà nói Có ai chọn được cha mẹ đâu. Cha của người hiển hách ở dưới âm ti. So với cậu nghĩ trên dương thế cũng không khác. Thảo nào cậu rất hậu trọng. Căng dặn ta phải đi sát cùng người đó Ông nghĩ bảo anh đi theo ta Là nghi ta đó sao <cười> Người quân tử đối đãi với nhau Chỉ bằng lời nói Chẳng cần bằng cớ Vậy mà ông ấy là đại quan Lại nghi một đứa con nít Ta không thể đến bái kiến được nữa Ta đã biết gốc tích kẻ thù Nay xin cáo biệt Người nọ dội phân trần. Ờ, cậu à, thời buổi này thiên hạ loạn, bất lương nhiều. Lục Đại Nhân làm quan trong coi bách dân, phải có sự đề phòng chứ. Đó là sự nghi ngờ. Nhưng cũng không quên cậu, đó là sự giữ nghĩa. Lại sai ta bảo vệ, đó là sự cẩn thận. Người sáng suốt mới làm được như vậy. Ta đã biết cậu rồi, xin hãy theo ta về diễn kiến chủ nhân đi đã không tin nhau không thể ở được nữa trẻ nít hay bạc đầu thân hay sơ từ đạo thầy trò đến đạo huynh đệ chỉ cần thiếu đi sự tôn trọng đều sẽ rời đi huống hậu đây còn chưa đến ta tới chỗ ông nghị bởi thầy ta nói đến mà hỏi việc về cha mẹ nay cha ta đã nói cho biết tên kẻ thù ta không cần phải gặp ông ấy nữa à, vậy chứ cậu muốn đi đâu ta về an định trả thù cho cha mẹ nói rồi quầy quả chạy đi người thám tử chạy theo túm lấy vạt áo lôi ngược trở lại đạt vung tay đánh người ấy bị tát cho một cái vào mặt rồi người ấy quật ngược hai tay mà lôi đi đi được mấy bước chợt thấy trong tay trống rỗng nhìn ra thì không còn thấy vu đạt đâu chỉ thấy làn khí mờ nhạt bay lên trên không người ấy cả sợ vội chạy lại quán trọ nghe ngóng thì thấy đám người nhà trọ đã đứng đông đen trước cửa đèn đuốc sáng trực hết cả người thám tử giả làm người làng lẫn vào trong thì kinh hãi khi thấy người đạo sĩ kia nằm ngay dưới ô cửa sổ vừa nhảy xuống máu tràn thành dũng xung quanh lại thấy Vu Đạt cũng đang nằm cạnh xác người ấy. Bên cạnh hai xác ấy có xác một con chồn đen. Có vài vị quan nhân đang đứng quanh xem xét. Thám tử nhận ra, bước lại gần chào hỏi. Bọn quan nhân nhìn thấy đều giật mình, dội lại bái kiến. Trình đại nhân, sao lại ở đây? Nguyên người thám tử ấy họ Trình, tên là Văn Sinh, là môn khách chuyên việc đao kiếm trong phủ lục nghị được nghị sai đi theo vu đạt bọn nha môn đều biết danh sinh nên vái chào hỏi han văn sinh giả cách không biết nói đang đi công vụ cho chủ nhân hỏi có chuyện gì bọn quan nhân đáp đang đêm mà có người lên báo án chúng tôi mới tới xem đây nói đoạn túm cổ lão chủ trọ lại hỏi cung lão lắp bắp mà kể rằng Lão họ hàng, mở quán trọ Đường nửa đêm có thằng bé chạy lại nhà lão Nói trong quán trọ có ông đạo sĩ chuyên đi làm phép hại người Bảo ông lên bắt ông ta Lại trình ra chứng cứ Chú trọ gọi vài người gia nhân trong nhà Cùng vừa lên tới phòng Thì đạo sĩ đã bỏ chạy Nhảy từ trên cửa sổ xuống tầng dưới đất Chúng dội chạy theo, đi xuống còn thằng bé thì nhảy xuống theo chúng tôi mới vội đi theo xuống còn thằng bé cũng nhảy xuống theo chúng tôi xuống tới nơi thì thấy cả hai bên đều chết cho nên mới lên báo quan Trình văn sinh nghe thì giật mình bước lại coi bọn quan nhân xét hiện trường từ trước cùng bẩm báo thưa đại nhân lão đạo sĩ này nhảy xuống dưới thì lại nhảy trúng một con chồn đen đang nằm ngủ ngay giữa đường trượt chân đập đầu vào viên đá phở sọ mà chết con chồn cũng chết ngay trên viên đá sau đầu vẫn còn máu ốc sát con chồn vẫn còn nguyên đó xin mời xem kỹ lại còn cậu bé nọ nhảy xuống chắc do cao quá nên cũng đập vào đâu đó xem người thì không biết đập chỗ nào nhưng thấy cũng đã tắt thở rồi Tình Văn Sinh sợ hãi bước lại, nhìn thật kỹ, thì đúng là lão đạo sĩ già Vu Đạt. Trong lòng lấy làm kinh hãi, bảo bọn chúng giữ nguyên hiện trường, còn mình thì lần lần đi về chỗ gặp ban nãy, tới nơi thấy không còn vết tích gì của cuộc đấu kiếm ban nãy. Văn Sinh chẳng hiểu nổi có chuyện gì, lại quay về hiện trường, cứ thế dò đầu bước tay, đi tới đi lui mãi sau cùng bảo Đứa bé này là người quen của ta để ta nhận vậy còn lão đạo sĩ này là kẻ lạ từ nơi khác không có người thân vậy ghi chép hiện trường rồi dọn chúng về nhà đường đi chứ để nằm đây cũng giá lạnh nếu không có ai kiện tụng gì khác thì thôi coi như tai nạn bọn quan nhân vâng lệnh đích thân văn sinh bước lại dọn xác cho vu đạt lúc bấy giờ mới để ý con chồn đen nằm duỗi người ở đó con chồn này lạ lắm đầu lại hói không có tóc trông trắng hiếu như sư còn toàn thân lông đen mượt chẳng tróc lông chỗ nào nó nằm ngay dưới bắp vế của vu đạt văn sinh túm con chồn lôi ra thì đột nhiên nó mở trừng cả hai mắt mà kêu lên ờ sờ soãn lập cái trò gì đó văn sinh hồn vía lên mây chưa kịp định thần thì nó nhảy phát dậy hét lớn tần đạo sĩ thối nhảy trúng ông này đau quá trời đau đoạn lại nhìn thấy đạo sĩ đã chết thì nó cười lên khoái chí rồi dơ cái chi trước đầy móng sắc bén mà lên vỗ vào mặt Vu Đạt dậy đi chúng mày định nằm đây mãi sao người xung quanh đều kinh hãi tột độ chợt thấy Vu Đạt lắc mình Dặn cổ Như người mới ngủ sai dậy Còn đang mơ màng Liền đó con chồn buộc đi mất Người ở hiện trường ai cũng chết trân há hốc miệng mồm Cũng chẳng ai còn nhớ mà đuổi bắt nó nè Bọn người xung quanh biết rõ ràng Đạt đã tắt thở Bây giờ thấy tỉnh dậy thì đều sợ Riêng có Trình Văn Sinh biết được sự tình Lập tức xua bọn chúng đi Rồi bắt lấy Đạt đem về phủ lục kể ra kẻ ác đã chết rồi hồn thoát đi mà kẻ đuổi theo cũng hóa hồn đi theo bắt cho kỳ được giống như con hổ săn mồi cũng đủ biết uy dũng chẳng phải tầm thường bấy giờ thư phòng nến vẫn còn thấp trầm vẫn còn thơm lục nghị nghiêng người đọc sách dưới ánh sáng trong lòng cảm thấy rạo rực lạ kỳ không yên lúc ấy có tiếng gõ Rồi cửa phòng đẩy mở Người hầu báo có trình văn sinh tới ý kiến Nghị như có điểm Đứng bật dậy ngay đi ra nhà tân khách để tiếp chuyện Văn sinh thưa lại việc kỳ lạ vừa rồi Rồi xin ý kiến chủ nhân Nghị nghe xong giật mình bảo Ờ Chắc vụ chấn nghĩ tào bạc đãi con hắn Nên hiện thân mà quở chẳng Đứa trẻ ấy có mẹ làm ma Mà bắt được phép của đạo sĩ ở chợ Thì có nội quyền nhân rồi đó Nói rồi sai văn xin đi tới nhà Kể lại đầu đuôi Rồi gọi ngay cụ trọng mẫu tới trong đêm Lại sai bọn người trong phủ dọn dẹp phòng ở cho Vu đạt Cụ trọng mẫu nghe xong Thì dội vàng tới ngay Kế đó sai người canh gác các phía Không cho bọn tuần đêm đi qua Đoạn lập lên đàn Mang theo giấy hoàng vị Trầm gỗ đào Làm các pháp thuật ngay trước cửa phủ họ lục Trước cửa lục phủ có hai con nghê đá trấn giữ Mậu làm xong phép Dán hai lá bùa đỏ lên tráng nghê Rồi sai thủ hạ bê nghê đá đem đi Kê hai người vào Kế đó hai người vào phòng Đốt trầm hương Bài ra bàn trà đối khách Cô trọng mậu bài lên bản vị sinh ứng, kế múa kiếm cầu cúng gội hồn. Lục nghị ở bên dưới bàn, thành tâm hết sức. Thuật gội hồn triển ra chưa tới nửa canh giờ, đã thấy trên đàn giới có động, các nến đều tắt đi. Có tàn lửa bay vụt lên từ đèn ra, đốt cháy bản vị sinh ứng. Bản vị này bắt lửa cháy ngay. Đoạn lửa ấy lan ra phủ khắp đàn, kế tới phủ cấp nhà hừng hừng như nuốt chửng gian phòng lục nghị kinh hãi lắm nhưng mẫu nói ông cứ ở yên đó ngài phan quan tới đó. nghị thấy lửa ấy lan tràn tưởng như hỏa quả hoạn nhưng trong phút chốc lại thấy lắng động yên ổn lửa vẫn bừng bừng nhưng không thấy thiêu nóng rồi trong đám lửa rực lên ấy từ trên bài vị nào người nào ngựa xe kiểu nghiêng trời um um kéo ra quá to lên chật kín hết cả gian phòng giới bây giờ có bà già bước lên cúi chào thi lễ lục nghị nhìn bà ấy dung mạo già cỗi tuổi cỡ chín mươi khuôn mặt nhăn như trái táo tóc búi cao đến mấy tấc ghim tận ba cây cài tóc cây nào cũng khảm nạm ngọc trân châu tai bà chống gậy đôi mắt bốc lửa từ trọng. Bà ấy dơ gậy sang bên. Có con quỷ đầu trâu bước lại cầm lấy. Đoạn chấp hai tay vái chào lục nghị. Cô trọng mẫu thấy thần đã hiện, vội vã giải ràng, chấp tay cúi đầu chào rất sát Kế đứng lại sau lưng bên trái lục nghị. Nghị cũng vội thi lễ lại với bà. Bà già bước lại một cây kiệu lớn. Trong lộ rõ ra quy nghi hơn các kiểu khác Trên rèm che có qua văn quỷ khóc trông hết sức dữ tận Lại có rồng uống hai bên Rồi dán rèm che Mời người trong kiểu xuống Người ấy liền từ kiểu bước xuống Lục nghị liền nhận ra ngay là vô chấn Mà hết sức kinh ngạc Nghị và chấn mặt đối mặt Bốn mắt nhìn nhau Chợt nhiên chỉ trong một ánh mắt mà chất chứa bao nhiêu thứ diệu quyền của quá công một kẻ sinh ra nhà quan kẻ kia là nhà nông kẻ nhà quan xa cơ phải đi xin ăn kẻ nhà nông được trời thương mà làm địa chủ kẻ xin ăn lại được tạo hóa đẩy đưa lên ngôi quyền thế kẻ địa chủ lại bị nhân sinh hãm hại tới nỗi phải chịu ngục hình tưởng như hai số phận ấy không có lấy một điểm chung nào Trong phút chốc lại bỗng gặp một cuộc quá duyên Giao cắt nhau chỉ trong chốc lát Rồi khi kẻ âm người dương Tưởng sự giao cắt đó Chỉ là một thoáng chọc ghẹo của con tạo cuộc đời Vậy mà bây giờ lại trùng phùng như thế này Nói ra bằng một ánh nhìn Một lần gặp gỡ Có thể khắc cốt ghi tâm Thương cảm lâu dài đến thế Người đời mới nghe tưởng đâu là trò đùa Ấy là bởi họ chưa biết cái gọi là Duyên Tiền Định Chẳng đâu mà người gặp trên dặm trường Ta mới gặp lần đầu Còn chưa biết hay dở Đã có nét khó ưa Lại có người thân cận lâu dài Rất mực yêu quý Cuối cùng lại hại ta Chỉ vì khó ở Lại có kẻ ta mới nhìn thoáng một lần Đã biết đó là người theo ta Đến trọn kiếp Người ta bảo nhìn tướng người Mà biết việc Nhưng tướng có như thế nào Chắc cũng không quá được Cái sự đánh giá quan gia Lục nghị và vu chấn Nửa điểm chung cũng chẳng có Ai dám biết Là một mối lâu bền Từ ngày trai trẻ cho tới khi về già Lại tới khi âm dương cách trở Sau này còn tới đời con cháu Ngày sau Còn là sự ảnh hưởng tới dạng mạng người chẳng phải là như thế sao? Vu Chấn lên tiếng trước. À, đã lâu không gặp, quan đại đốc thế nào? Nghĩ thấy Vu Chấn uy nghi, nhưng giống là người có bản lãnh, cũng không hề sợ hãi, chắp tay mà thưa. À, nay tôi đã làm chức giám quân rồi. Đoạn mình ngồi vào ngôi chủ, mời Vu Chấn ngồi ngôi khách đối diện bàn trà. cụ trọng mậu ngồi hầu bên tả lục nghị bà già kỳ quái ngồi hầu bên hữu vu chấn hai bên chia ngôi chủ khách xong xuôi nghị hỏi chẳng biết thức uống của ngài thế nào à, trần sao thì âm dậy thôi. nghị bèn sai rót trà lại hỏi chẳng biết nay nên gọi ngài như thế nào <cười> Tôi lĩnh ân phán hoàng dưới địa ngục Tên họ không đổi À Tôi vẫn biết ngài là kẻ phi thường mà Nghị chấp tay lại mà nói như thế Chấn cười bảo rằng À tôi không dám nhận đâu Dù có phun mây nhã mù Thổi gió thét lửa Sau nữa cũng chỉ là một bóng ma vật vờ trong âm thế Chuyện trên cõi trần Vẫn phải cậy nhờ tới người sang Trên hồng trần Cha mẹ thân thuộc đã chết Bạn hữu ngày xưa đã phản Kẻ thù ác nghiệt vẫn còn Chấn tôi sống ba chục năm Không nên được công tích gì Chỉ uống rượu chè chơi bời Hay bị xem là đứa vô dụng Bởi vậy mà không có lấy một người bạn nào thuộc hàng thanh cao Người chấn tôi kính trọng Cho vào hàng người sang tại thế Trên đời chỉ có một mình ông quan cậu Họ lục mà thôi Lục nghị nghe vậy Đột nhiên mồ hôi chảy dài Dập đầu sát chiếu mà lại Tôi có đức gì Mà lại được vưu đại nhân cho là người sang chứ Người ta bảo Đời người chỉ cần giữ được một chữ nghĩa Thêm một chữ đức Thì quỷ thần Cho tới trời người Đều đến mà lại Cây đức của ông đối với trăm họ Cho tới hàng sĩ tốt Quỷ thần đều biết đó Không cần phải có người nói ra đâu Tôi và ông không nợ nhau Tôi đến với ông chỉ vì kính trọng thôi Tôi chỉ có một đứa con trai Muốn gửi gắm nơi ông dạy dỗ Nếu ông chê là hẹn Thì tôi xin cáo từ Không phải như vậy Chỉ là ngày trước tôi nghe chuyện con trai của ngài Bị hổ vồ ở công đường Tới nay tự nhiên lại đến Tôi không dám xét bừa Nên phải lưu đó mà thăm dò Nếu thật vậy Xin để lại tiện phủ nhận làm con nuôi à, Nếu vậy Thì thật là rất yên tâm đó Chấn cười Đoạn toan đứng dậy bước đi Đột nhiên cụ trọng mẫu nói Ờ Tôi theo học nghề pháp Thường có sự mộng mị, Lại có quỷ yêu tới Nói này nói kia Mô tả linh tinh Không biết ra như thế nào Hôm nay nhờ lọc của chủ Gặp được người chủ trì ở cõi dưới dám sinh đại nhân này nói cho biết Cảnh giới dưới ấy có được hay không Chấn lại ngồi xuống Nhìn trọng mẫu chăm chú Rồi nói Ta nhận ra ông mà Chính là người thầy Pháp năm ấy Cứu cho vợ ta ở bên sông Thật rất cảm kích Ông đã già đi nhiều rồi. Đoạn dâng lên chén rượu nhạt. Trọng mẫu rất mừng, dội tiếp đáp rượu. Chấn nói tiếp. Người ta chết đi, lòng dòng cắt ngục. Rồi lại sống, lại trở về không ít. Đó là bởi vì việc quan sai dưới địa phủ, đôi lúc có chỗ xét nét chép nhầm. Khiến cho người ta chưa tới lúc chết mà bị đoán thọ Vậy sao người ta kiện Nên phải chữa lại sổ sách mà cho sống lại Những người ấy mô tả dưới địa ngục cũng thật hay Nhưng cũng thật chưa đúng Bởi họ chưa đi hết Ta coi việc giữ trọng hình Vì các ông sẽ nói cho mà biết Để cho các ông ghi chép tới đời sau thế gian có mười hạng gọi là thập giới trong đó có bốn giới thánh gọi là tứ thánh và sáu giới phàm gọi là lục phàm hay lục đạo tứ thánh là các vị phật bồ tát duyên giác thanh văn ấy là cõi riêng người thường khó biết trong đó trự phật đã dứt hết dòng nghiệp Không còn chịu ràng buộc Ba hàng thánh còn lại Chỉ có nghiệp lực Là diệu chắc được mà thuộc Còn thì trời người Đều không thể khống chế Các vị thánh giả ấy Kể tới phàm Phu Lục Đạo Lại chia làm ba tầng Gọi là tam cõi Đó là thiên gian Nhân gian Và âm gian Mỗi cõi có hai hạng thiên gian có trời a tu la nhân gian có người súc sinh âm gian có ngạ quỷ địa ngục bọn trong hàng lục đạo này còn vướng trong luân hồi nhiều kiếp mới dứt riêng ba hạng cuối là súc sinh ngạ quỷ địa ngục gọi là tam ác đạo Thì địa ngục là ác đạo cùng cực. Nơi ấy hình phạt vô số. Theo phép trị rất nghiêm. Phải sai quan cắt đặt. Người được cắt đặt coi sóc việc ở địa ngục. Gọi là Diêm Dương. Vị ấy xét công định tội công minh dông hồn con người. Thế nhưng người chết ức dạng. Diêm Dương phải trong điện mà trông giữ. Do đó việc bên ngoài. Như đi bắt tội Khảo hạch Đều sai bọn quỷ tốt giúp việc Trong số ấy Kẻ xét các công việc Người chết trình lên diêm vương Chức cao có phán quan Kế là hình sĩ Tú minh Kế đến biên thủ Thư ký Chế định cũng không khác trần gian là mấy Những người làm công vụ Dưới địa ngục Đều là những người đã chết chấn nói xong ngừng hơi uống trà bọn người nghe đều trung sợ phán quan lại nói tiếp ở âm phủ có mười điện đứng đầu mỗi điện là một vị diêm vương đảm nhận việc xét công định tội các điện ấy là thứ nhất nhất điện coi bởi tần quản vương quản việc khỏe mạnh ốm đau cát khung sinh tử của trần gian Người làm điều thiện ít, điều ác nhiều Thì được áp giải đến đài cao Phía bên trái điện Gọi là đài gương nghiệt cảnh đài Để nhìn vào đó Liền thấy rõ mọi việc tốt xấu lúc còn tại thế Sau đó giải đến điện thứ hai Để vào ngục chịu khổ Kế tới là nhị điện coi bởi sở Giang Vương Dị này trong coi địa ngục hoạt đại Có mười sáu tiểu địa ngục là ngục mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đối, bỏ khác, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vô cối xay sắt, đông lường, gà mổ, ao tro, chặt khúc, gươm lá đâm, chó sói ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá. Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác gian Dâm, Sát Sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn, liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt. Cái đó là Tam Điện, coi bởi Tống Đế Vương. vị này coi hắt thằng Đại Địa Ngục. Cũng có 16 tiểu ngục là nước mặn, bị gông xiềng đục sườn, nạo mặt, nạo mở. Móc gan tim, móc mắt, lột da, căng da, cưa cẳng, trút móng, hút quyết, treo ngược, xả vai, ăn dòi, đập đầu gối, mổ tim. Ai khi sống trên trần gian mà ngổ ngược, hỗn láo với bề trên, suối bẫy kiện tụng, gây sự bất hòa, thì phải vào ngục này và các tiểu ngục chịu khổ hết kỳ hạn thì đưa đến điện thứ tư kế đến là tứ điện coi bởi ngũ quan vương vị này quản địa ngục hợp đại cũng có mười sáu tiểu ngục là xiên thịt xối nước sôi vả sưng mặt chặt gân xương khứa dai lột da khoan da thịt chim trĩ mổ mặc áo sắc cây đá dặn khoét mắt trò lấp miệng Đổ thuốc độc, trượt nhớt té, xâm miệng, chôn trong đá dụng. Những ai trốn nộp tu thuế cho nhà nước, mua gian bán lận, đều bị đưa vào ngục này và các ngục nhỏ chịu khổ. Hết kỳ hạn thì được đưa qua điện thứ năm. Kế đó là ngũ điện, được coi bởi Diêm La Thiên Tử. Vậy này có lòng từ bi. Hay xét xử lại cho kẻ lương thiện bị quang khuất, Nên trong coi quảng đại địa ngục khiếu hoáng Và mười sáu chu tâm tiểu ngục Những ai biết đến điện này Đều được dẫn đến đài vọng hương Để nghe và thấy tất cả những nghiệt ách đã gây ra trên trần gian Sau đó được đưa vào địa ngục Rồi vào chu tâm tiểu ngục Mổ bụng môi tim ruột ném cho chó ăn hết kỳ hạn lại đưa xuống điện thứ sáu kế đó là lục điện được coi bởi biện thành vương vị này coi thành uổng tử và mười sáu tiểu địa ngục là quỳ chông nhốt trong hầm phân thiến giái quếch thịt trâu bán ngựa đạp bữa sọ vân vân những ai khi sống trên thế gian quán trách trời đất cứ khóc lóc trộm cắp đầu cơ tích trữ đưa vào ngục này và tiểu ngục để chịu khổ hơn nữa. Hết kỳ hạn được đưa đến điện thứ bảy. Kế đó là thất điện, coi bởi Thái Sơn Vương. Vị ấy quản địa ngục nhiệt não, có 16 tiểu ngục. Ai khi sống trên trần gian đào mộ trộm mã, lấy hài cốt để làm thuốc, rời bỏ người thân thích, đưa vào ngục này và các tiểu ngục. Hết kỳ hạn đến điện thứ tám, kế đó là bát điện coi bởi đô thị vương vị ấy quảng đại địa ngục đại nhiệt não có mười sáu tiểu ngục những ai sống trên trần gian bất hiếu khiến cho cha mẹ đẻ cha mẹ chồng cha mẹ vợ phải buồn phiền bực tức khi chết sẽ bị ném vào ngục này và các tiểu ngục kẻ bất hiếu chịu hết mọi hình thức đau khổ giải đến điện thứ mười thay đổi hình dạng vĩnh viễn Làm loài xuất sinh. Nhưng trước đó phải kể đến cửu điện, Được coi bởi bình đẳng vương. Vị ấy quản thiết phổng A Tỳ, Và 16 tiểu ngục ở thành phong đô. Ai sinh sống trên thế gian mà giết người, Đốt nhà, Bị chém nơi pháp trường, Đều giải tới điện này. Bắt ôm cột đồng trống rỗng, Và trối chân tay lại. Đốt lửa ống đồng, Cho tim gan thiêu rụi. Và chịu nhiều cực hình khác Sau đó lần lượt đầu thai Vào những nơi kẻ đó đã làm hại Cho trả nghiệp Xong rồi bị đại đọa, Chết đi rồi Tiếp tục giải tới điện thứ 10 Cuối cùng là thập điện Được coi bởi chuyển luân vương Vị này giải tội nhân đến nơi quỷ hồn Để làm rõ thiện ác Rồi cho lên đầu thai Nam hay nữ Sống lâu hay chết yểu, giàu sang phú quý hay nghèo hèn, lần lượt ghi vào danh sách. Những con quỷ mà có nghiệp ác, cái thai bị lạnh đi, khiến cho nó sáng sinh ra chiều đã chết. Hết kỳ hạn trở lại làm người, đầu thai vào nơi sống rất mang rợ, bẩn thiểu. Các tội nhân sau khi chịu đủ các hình thức xử phạt ở các điện, được giải đến điện thập điện cho đầu thai. Những ai được đầu thai đều được giao cho thần mạnh bà Đến thù dông đài để ăn cháo lú Để quên hết những chuyện của kiếp trước đi Nếu ai không chịu uống Thì giá đau sẽ hiện lên dưới chân Quấn chặt lấy chân Bên trên dùng ống đồng đúc vào trong cổ họng Bắt uống một cách đau đớn khổ sở Giờ ta là phán quan của nhị điện thủ hạ của sở Giang Vương, chuyên lo việc coi xét các kẻ có nghiệp ác liên quan tới hình khốc, bất hiếu, giang dâm và ghi biên chép tội ác của chúng, cũng như phải thanh tra, chỉnh sửa lại những án xét sai, những dòng linh khiếu kiện liên quan tới các tội ấy. Tới khi nào thời điểm chính mùi chúng phải thọ tử, Thì ta giao sổ biên chép ấy tới cho phán quan của thập điện Họ sẽ sai tột khóc đi bắt bọn chúng Lục nghị và cụ trọng mẫu Đều là bọn người có bản lĩnh cao cường trong trời đất Một kẻ điều binh khiển tướng trong hàng quân ngũ Ban quạ gián phúc ở chỗ bách dân đã lâu Kẻ kia thì tu luyện đạo thần tiên Trừ yêu tróc quỷ Yêu quái phải tới lại đã nhiều Thế nhưng Đều chỉ là người ở nhân gian Tới nay nghe chuyện âm gian Biết rằng việc thiện ác Được tra cứu bởi nhiều cấp bậc, Thật khó mà lọt được Hết thải đều khiến cho họ Sợ hãi rùng mình Đó đều là những việc Mà sức người trên nhân gian Không thể liệu tính nổi Kể từ đó về sau Họ làm gì cũng biết có quỷ thần Trên đầu nhất nhất các việc đều theo khuôn phép, biết trăn mình sợ hãi, biết phòng nghiệp mà giữ thân, đều trở thành những người xuất thế, được lưu tiếng thơm muôn thở dưới triều trần. Quý Tín giả vừa nghe xong tập năm của Vu gia liệt truyện, một sáng tác của Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 6 của bộ truyện nháp. Chúc quý thính giả một ngày an lành.